Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở về, vấn đề lúc vợ mang thai tuyệt đối sẽ thù thì thù thì chưa từng thấy giáo sư tần ở trước mặt vợ Nơi này là một nhóm người đeo mắt kính thật là thuận lợi Ở trong sân trường, quán bán kính lưu động luôn luôn bán hình càng ngày càng tốt nên biến thành tia chớp có quân bài hiệu ứng Có người yêu thế nào lại can tâm tình nguyện để người khác giành mất thanh tiến đây Vì vậy vào học kỳ này ở trong học viện Đối với nam nữ còn đồng thân mà nói, khắp nơi đều là thủy lôi, xã đoàn quan hệ hữu nghị chật tích người. Trong học kỳ này có một đám người đã thành lập ra xã đoàn đi tìm người yêu. Giữa học kỳ, số lượng thanh niên trong xã đoàn cũng tăng gọt cấp mấy lần. Mỗi đêm trước hoa giấy trắng, các cặp đôi yêu nhau hôn môi tạo nên tiếng vang không ngừng. Tiếp tục như vậy cũng không được, trường học đã có người kháng nghị rồi đó. Chốt cuộc, vẫn có người lãnh đạo nhà trường ra mặt khuyên nhủ. Chúng ta là trường học cũng không phải là công viên để yêu. Tần Bích Vũ không hiểu, anh không ở trước mặt mọi người ôm vợ nha, nhưng mà ra đi mua bánh pudding giúp cô, lại không ở trước mặt mọi người hôn vợ, nhưng mà sẽ bởi vì cô lộ ra nét mặt thật là muốn ăn. Hai người ở ven đường tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó anh đút pudding cho vợ ăn, cũng chưa bao giờ nói người khác là tình hình buồn nôn giữa vợ chồng. Xin lỗi, buổi buổi sắp tan học, tôi phải đi đón cô ấy, tối nay hãy nói tiếp đi. 6 giờ thần nhịn không được nhìn ra bên ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại mà liền rời khỏi đó. Bị xem như là người vô hình, ông hiệu trưởng lặng lẽ lấy ra mắt kính đeo vào, không nói gì mà nhìn mấy tấm hình được bày ra trước bàn, năm đó là ông và vợ chụp chung, ở trung tâm quảng trường đại học, nơi học sinh đang ôm hôm bên ngoài. Thôi được rồi, xem ra ông cũng không có tư cách gì để nói. Tuổi trẻ thật là tốt. Tự truyện của Kim Bảo Uy. Tên của tôi là Kim Bảo Bối, năm nay 15 tuổi. Kim là bảo vật quý giá, Bảo là bảo bối, mà Bối cũng là bảo bối. Từ đó có thể biết tôi khi ra đời chính là bảo bối trong nhà. Ba của tôi là Kim Đại Khát, tất cả người gọi ông là Kim Đồng. Quả gia nói bởi vì ba biết rất nhiều thứ, cho nên mọi người mới gọi ông là Kim Đồng. Mẹ của tôi là Trần Phỏng Thị, là đệ nhất hoa khôi của thành phố. Mặc dù mẹ của chị Khiết Nhi sát vách nói Mẹ tôi là dùng tiền mới có thể lấy được danh hiệu đó, chỉ là trong cảm nhận của tôi, mẹ tôi là người đẹp nhất thế giới. Tôi có ba chị gái, họ thích nhất gọi tôi là thối bảo bối. Tôi biết bọn họ hâm mộ, ban nơ nước hoa làm quà sinh nhật cho tôi. Giáo sư nói con người ta phải biết trọng lượng, tôi nghĩ tôi cũng chắc chắn rất là rộng lượng, cho nên tương lai là vô cùng ráng lạng. Thật ra chị gái tôi cũng đối với tôi rất tốt, mặc dù tính khí họ đều là hư hỏng hung tợn, nhưng khi gió lớn đến, có ba chị gái không tợn Tôi hiểu được thế nào là tìm cách sống sót, giống như khi ba mẹ gây khổ, đương nhiên tôi sẽ trở thành một tiểu thiên sứ, làm nũng chính là điểm mạnh của tôi. Tôi cảm thấy trên thế giới này, người tội tệ nhất chính là mẹ của tôi, bởi vì mỗi lần bạn bè của ba nói, ba bị vợ quản nghiêm, ba tôi ở công ty quản lý rất nhiều người, nhưng về nhà cũng chỉ có thể bị mẹ tôi quản lý, từ đó có thể biết mẹ tôi tệ hơn ba, cho nên tôi hy vọng tương lai cũng giống được như mẹ, làm một người vợ hấp dẫn như thế giới bài viết, giáo sư phê bình, hết bài này đến bài khác đều là lạc đề, gặp may mắn thì phải cảm kích và khiêm tốn, khi trùng động với anh em thì phải thật lòng, cha mẹ em cho em tài nguyên phong phú thì phải biết quý trọng, ít nhất đối với việc học không nên chỉ ứng phó, giúp đỡ gia đình không chỉ là dựa vào ăn bạc và giữ ra ngoài mặt, ở trường học phải biết làm phong phú chính mình, xin nộp bài lại. Người giáo sư này thật là đáng ghét mà. Kim Bảo Bối cầm sổ ký chết thành tích, khi viết văn mất mặt xấu hổ mà dậm chân. Để tớ xem một chút nào. Toàn bộ bạn tốt đi tới, mỗi người một điểm không tính là tốt lắm, nhưng nhìn thành tích của Bảo Bối thì toàn đội đều vui sướng. Ít nhất tớ vẫn đạt tiêu chuẩn nha. Khi Bảo Bối cùng vị giáo sư Trần kia đã kết thù kết oán, khi đi học, cô dùng sức mà trừng anh, còn vắt ra làn sóng điện điểm mà nguyên rủa, mỗi ngày hy vọng giáo sư đập bụng hoặc là dẫm lên giỏ chuối. Nhưng cô trừng đến đau mắt, giáo sư vẫn rất tốt. Cô tí mỗi ngày đều bắt đầu đặt ra câu hỏi ở trên lớp học. Hơn nữa tiếc nhất là hồi bài giảng giải đã dạy một chút, thật ra cô một chút cũng không có lắng nghe, vấn đề ngu dần, vấn đề càng ngu dần càng đơn giản thì cô lại càng hỏi, giống như tại sao chữ a lại viết ngược, chữ viết ngang không tốt hơn sao, tại sao Washington lại đi chật cây táo, chục x chục y chục z, tại sao không có chục a b g d e. Giáo sư Thần không dùng cách sự phạt về thể xác với học sinh, cho nên Kim Bảo Bối không biết mình thật sự là kim không rõ ràng. Hơn nữa vì vậy Cô đã đợi được rất nhiều lần tham gia lớp học phụ đạo, bởi vì giáo sư Thần Hoài nghiêm tọng, kiểm báo bối có chứng ngại trong học tập, nhưng mà tham gia lớp học phụ đạo cũng có chỗ tốt. Cô nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net